Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 314, Tị Thiên Thế Lực Cầm tỉnh, tiết quân nhiên hai người lần đầu ra ngoài, đối với rất nhiều sự tình trong tu chân giới đều không hiểu rõ, lúc này gặp được tần lục hiền hòa như vậy, bọn hắn lập tức nhao nhao hỏi không ngừng. Mà tần lục cũng không cự tuyệt, hỏi gì đáp nấy, giải đáp các loại vấn đề thường thức nhỏ nhặt. Rất nhanh, đội ngũ đã đến phiên bọn hắn. Tại tầng lục dẫn đầu, bọn hắn nhanh chóng đăng ký tốt các hạng mục tin tức, chính thức tiến vào vân mộng phường bên trong. Ba người dọc theo khu phố đi về phía trước, cầm tỉnh cùng tiết quân nhiên, hai người một mặt hưng phấn mà đánh giá các cửa hàng xung quanh. Thế nào? Tầng lục tùy ý hỏi, sau này các ngươi có tính toán gì? Nghe được câu hỏi, hai người dừng việc dò xét xung quanh, liếc nhau một cái. Dừng một chút, cầm tỉnh trả lời, là như vậy tầng tiền bối chúng ta định tìm một nơi trước ở lại, sau đó lại đi hỏi thăm công việc tham gia khai hoang. Như vậy, tần lục khẽ gật đầu, lập tức lộ ra một nụ cười, nếu như vậy, vậy các ngươi liền theo ta đi, ta vừa vặn cũng đi khách sạn tìm bằng hữu, các ngươi có thể đặt chân tại đó. tần lục cùng liễu tam canh hẹn trước địa điểm tập hợp chính là khách sạn. Nghe nói như thế, hai người liên tục gật đầu, như thế rất tốt, đi thôi, xác định rõ mục đích, tại tần lục dẫn đường ba người hướng khách sạn đi đến. Không bao lâu, bọn hắn liền đi vào bên trong một nhà khách sạn. Mà Tần Lục cũng tại cửa ra vào một gian phòng khách, gặp được Liễu Tam Canh vừa mới tỉnh ngủ. Liễu Tam Canh nhìn thấy Tần Lục vừa mới xuất quan, trên mặt lộ vẻ kích động, thế nào? Hai pháp thuật kia của ngươi có tiến triển gì không? Hắc hắc, tạm tạm, xem như có chút tiến bộ. Tần Lục Kim Tốn nói, lại có tiến bộ. Vậy ta phải rửa mắt mà đợi ha ha, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy, ân, lúc này, Liễu tam canh mới chú ý tới hai nam nữ trẻ tuổi đứng phía sau Tần lục, hai người này là ai? Úc, đây là hai vị tiểu hữu ta gặp ở cửa ra vào, trò chuyện có chút hợp ý, cho nên liền dẫn bọn hắn đến đây tìm nơi ngủ trọ. Nghe được Tần lục giới thiệu, cầm Tĩnh cùng tiết quân nhiên liền vội vàng tiến lên hành lễ, đồng thời tự giới thiệu bản thân. Hách hách Dễ nói dễ nói Hôm nay đã có duyên Vậy chúng ta liền cùng nhau bày một bàn tiệc tẩy trần cho lão tần đi. liễu tam canh có chút hào sản, lúc này chào hỏi hai người cùng nhau tham gia tiệc rượu. gặp tình huống này, hai người cũng không có chối từ, vui vẻ đồng ý. Sau đó, một nhóm bốn người bọn họ bắt đầu ra ngoài tìm kiếm tửu lâu trên bàn rượu, cầm tỉnh cùng tiết quân nhiên ban đầu có chút câu nệ, nhưng theo mấy chén linh tửu vào bụng, hai người dần dần thả lỏng thể xác tinh thần, bắt đầu nói về chuyện lý thú giữa các tông môn. Mà trò chuyện một chút, chủ đề tự nhiên là chuyển tới giải đấu khai hoang lần này. Liễu Tam canh bởi vì vẫn luôn ở tại Phường thị, đối với tình huống khu vực này tương đối quen thuộc, lúc này thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Tần Lục và mọi người. Nói đến quy tắc cũng rất đơn giản, chính là thế lực nào mở mang địa bàn lớn, kẻ đó liền có thể thu được phần thưởng chiến thắng. Quy củ này nghe nói còn là tu sĩ hóa thần kỳ tự mình chế định, có thể nói là mười phần phô trương. Tần Lục nghe vậy, nhịn không được hiếu kỳ hỏi Khu vực chưa khai hóa ở vị thiên giới rộng lớn như vậy, làm thế nào mới có thể thống kê các môn các phái đã mở mang khu vực nào, đây không phải là một công trình to lớn sao, hắc hắc. Liễu Tam Canh cười thần bí, tiếp tục nói, vậy cái này liền không thể không nói đến thủ đoạn thông thiên của tu sĩ hóa thần kỳ, lần này phân chia khu vực không phải là do người quan trắc, mà là lợi dụng trận khí tiến hành dò xét, trận khí. Tần lục lộ ra một tia kinh ngạc. Không sai. Lần này đại năng tu sĩ khai phát ra một trận pháp hình, chỉ cần cầm trận khí bố trí tại khu vực chưa phát triển, thúc đuổi mây tím bao quanh, trong bản đồ trận pháp liền có thể hiển thị. Lời như vậy, thế lực nào bố trí bao nhiêu trận khí, mở ra bao nhiêu khu vực, tu sĩ đại năng đều có thể liếc qua thấy ngay. Mà chỉ cần khu vực mở mang phạm vi địa bàn đạt tới ba hạng đầu, vậy liền có thể cầm được phần thưởng mà hóa thần kỳ đại năng bố trí. Nghe nói những phần thưởng này, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đều sao động không thôi, liễu tam canh chậm rãi giới thiệu với ba người. Khó trách náo nhiệt như vậy, Nguyên Lai là đại thủ bút của hóa thần đại tu, tầng lục chật chật tán thưởng. Hại, chúng ta cũng đừng nghĩ loại quà tặng này, hay là xem phần thưởng mà Lạc Vân Tông bố trí đi, những thứ đó chúng ta mới có thể đạt được. Lạc Vân Tông vì hấp dẫn tu sĩ tới gia nhập đội khai hoang, cũng mở ra phần thưởng thù lao có giá trị không nhỏ. mà những điều này Cầm Tĩnh vừa mới đại khái nói qua với Tần Lục. Đột nhiên, Tần Lục nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi có biết vị thiên giới hết thảy có bao nhiêu nhà thế lực cấp nguyên anh không, phạm vi vị thiên giới so với phủ địa thông thường lớn hơn không ít, phạm vi cụ thể đại khái gấp 5 lần mây trôi phủ. Mà thêm vào việc nơi đây nằm ở giao giới tuyến giữa cửu chân vực cùng võ uy vực, cho nên nơi này chẳng những có tu sĩ cửu chân vực, mà cũng có tu sĩ võ uy vực. Cũng tạo thành số lượng thế lực cấp nguyên anh ở nơi này vượt xa những nơi khác. tỷ như ở trong mây trôi phủ, mặc dù có nhiều nhà thế lực kim đan như vô cực môn, long hổ môn, hợp kiếm phái, chu tà môn, nhưng chân chính có nguyên anh lão tổ, chỉ có hai. Một vị tọa trấn thuận thiên thành, quản hạt toàn bộ thế lực khắp nơi cân bằng trong mây trôi phủ. Mà vị còn lại thì là đương gia lão tổ của tinh tông, thế lực đỉnh cấp ở mây trôi phủ, bất quá trong truyền thuyết. Vị lão tổ này đã bế quan nhiều năm, rất ít xuất hiện trước mặt người đời. Đây đều là những tin tức mà Tần Lục lấy được một cách từ từ trong mấy năm chờ đợi tại mây trôi phủ. Nhưng đối với vị thiên giới, bởi vì tin tức hỗn loạn, hắn biết rất ít. Nghe được Tần Lục hỏi thăm, Liễu Tam Canh lúc này bắt đầu trả lời, nếu nói trước đó, khẳng định không ai biết được nơi đây có bao nhiêu thế lực cấp nguyên anh, dù sao bọn hắn xuất quỷ nhập thần, ẩn tàng tung tích lại càng thường xuyên có chỗ gia tăng, thực sự khó mà thống kê. Nhưng lần này bởi vì là hóa thần kỳ đại tu tự mình hạ mệnh lệnh, yêu cầu tất cả thế lực Nguyên Anh đều cần tham gia, cho nên lần này tất cả thế lực ở vị thiên giới, xem như lần đầu tiên chính thức công bố. Liễu Tam Canh nói một tràng, khơi gợi sự hiếu kỳ của mấy người, sau đó mới chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nơi đây, hết thảy có 10 nhà thế lực Nguyên Anh, trong đó cửu chân vực hết thảy 4 nhà. Võ uy vực thì là 6 nhà. 10 nhà. Tần lục sắc mặt giật mình, vội vàng nói, đây chẳng phải là có 20 cái nguyên anh trở lên. Không sai. Liễu Tam Canh gật đầu cười nói. Vậy Lạc Vân Tông trong này tính là trình độ nào? Tần lục hỏi ra vấn đề mấu chốt. Mình nếu ở đây khai sơn lập phái, vậy tất nhiên là trở thành cánh chim dưới trướng Lạc Vân Tông. Lạc Vân Tông càng cường hãn, vậy mình liền càng có thể an toàn. Lạc Vân Tông trong môn có hai vị Nguyên Anh, thực lực tự nhiên là thuộc hàng thượng đẳng trong đông đảo thế lực. Vậy còn tốt, Tần Lục khẽ gật đầu, trong lòng hơi buông lỏng một chút. Nổi tiếng toàn bộ cửu chân vực, tím cuốn bay chi chiến, khai chiến sắp đến. Đông đảo Thiên Kiêu, tin anh nhao nhao đi vị thiên giới, ý đồ tại cuộc chiến khai hoang thanh thế to lớn này, lấy được một phần cơ duyên thuộc về mình. Dù sao những nơi hoang vu như vị thiên giới, Bên trong tồn tại thiên tài địa bảo có thể nói là vô số kể, có lẽ sẽ còn tồn tại một chút công pháp bí tịch của các đại năng viễn cổ. Chỉ cần thu hoạch được một món trong đó, vậy thì có thể trở thành một sự trợ giúp lớn trên con đường tu hành, mà lại, chuyện khai hoang này, đơn giản mà nói chính là một đám tu sĩ đi xua đuổi yêu thú, tà thú chưa khai hóa. Trong tình huống phổ biến, đều là lấy nhiều đánh một, tính nguy hiểm cũng không phải là đặc biệt cao. Cho nên hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây tham gia náo nhiệt, vân mộng phường. Tần lục cùng Liễu Tam Canh đúng giờ đi vào địa điểm tập hợp. Địa điểm tập hợp nằm ở một bãi đất trống trải, to lớn trong phường thị. Lúc này, nơi đây đã là kín người hết chỗ, líp nha líp nhiếp đám người không ngừng thông qua từng giao lộ đi vào quảng trường. Xem xét qua, có lẽ đã có ba, bốn vạn người ở đây. Liễu Tam Canh nhìn ngang nhìn dọc, ông đầu cảm khái nói, Người này cũng thật nhiều a đúng vậy a tần lục tiếp lời, nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất gặp, mà lại, ngươi nhìn, phía trên những người kia hẳn là tu sĩ kim đan. Chật chật, thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Quả nhiên chuyến đi này không tệ. Liễu Tam Canh lộ ra một tia hưng phấn trên mặt. Lần này, chiến khai hoang tụ tập đông đảo tu sĩ trúc cơ, liếc nhìn lại, hẳn là có mấy ngàn tên trúc cơ ở đây. Phải biết, Tại phường thị bình thường, bất luận một tên tu sĩ trúc cơ kỳ nào, đều là nhân vật đỉnh tim, hào cường một phương. Vậy mà tới đây, lại chỉ là một trong đông đảo chúng sinh. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, là tòa đài cao giữa quảng trường kia. Nơi đó ngồi hơn 20 tên tu sĩ tuổi tác khác nhau, từ linh lực ba động quanh thân bọn hắn phán đoán, không ngoại lệ, đều là tu vi kim đan. Lão Tần, ngươi nhìn, những tu sĩ mặt khắc kim pháp bào kia Cũng đều là trưởng lão Lạc Vân Tông. Liễu Tam Canh đột nhiên chỉ vào phía trên đài cao giới thiệu nói. Đúng vậy, 8-9 phần 10. Tần lục khẽ gật đầu, ngẩng đầu quan sát. Trên đài cao có hơn 10 tên tu sĩ mặc pháp bào cùng loại, còn lại thì là phục sức khác nhau. Mà những tu sĩ kim đan quần áo khác biệt này, hiển nhiên đều là từ nơi khác chạy đến tham gia hoạt động khai hoang. Dựa theo quy tắc, mỗi tu sĩ kim đan đều sẽ dẫn đầu một tiểu đội riêng phần mình tiến vào khu vực chưa khai hóa, tiến hành mở đất hoang. Đương nhiên, chọn lựa tu sĩ là chuyện tu sĩ kim đang định đoạt, tán tu bình thường căn bản là không có cách lựa chọn. Về phần tầng lục, tự nhiên là muốn gia nhập đội ngũ khai hoang của trưởng lão Lạc Vân Tông. Dù sao mục tiêu của hắn, không đơn thuần là thượng phẩm linh địa, càng muốn ở chỗ này cắm rễ nảy mầm. Hắn nhất định phải kết bạn trưởng lão trong môn Lạc Vân Tông, đồng thời tạo mối quan hệ chuyện này với hắn về sau phát triển mới có trợ giúp mà lại gia nhập đội ngũ lạc vân tông còn có một chỗ tốt khác đó chính là sau khi chiến đấu xin ban thưởng có một tên trưởng lão tông môn hỗ trợ nói chuyện có lẽ còn có thể tăng thêm mấy phần xác suất thành công nha đẩy ta làm gì uy uy ngươi là ai a ách không có việc gì không có việc gì xịt mà tại thời điểm tầng lục âm thầm suy tư phía sau hắn truyền đến một trận thanh âm lộn xộn. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, một cổ cự lực liền từ đầu vai truyền đến, phanh, nguồn sức mạnh này tới mau lẹ lại nhanh chóng, trực tiếp đem Tần lục đâm đến hướng về phía trước lão đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất, tình huống bất thình lình khiến Tần lục không khỏi ngạc nhiên. Từ khi hắn tấn thăng đến trúc cơ kỳ, cực ít có người sẽ khiêu khích hắn như thế, hoặc là nói, vẫn chưa có người nào dám không có mắt như vậy. Hắn dừng thân hình, mang theo ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía sau lưng. Từ phía sau lưng đụng hắn là một thanh niên kiệt ngao, người này một đầu tóc ngắn màu vàng óng, khoác một kiện áo khoác màu đỏ, trường sam rộng mở, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng. Hắn manh mối Trương Dương, khóe miệng cao cao nhếch lên, lộ ra hai hàm răng trắng, sau khi đụng vào Tần Lục, không có chút nào dừng bước lại, mà là phối hợp tiếp tục hướng về phía trước. Tần Lục nhìn thấy một màn này, lập tức tiến lên một bước ngăn chặn đường đi người này trong mắt tràn đầy lãnh ý nhìn thấy có người chặn đường tên thanh niên kiệt ngạo bất tuân này dừng bước lại nhìn trầm trầm tần lục thâm trầm nói tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy tin hay không lão tử đào con mắt của ngươi nghe vậy tần lục hơi nhướng mày một cổ nộ khí từ trong lòng hắn tuôn ra đã thật lâu không có người dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng Liễu Tam Canh ở một bên đột nhiên đứng dậy, chỉ vào kiệt ngao thanh niên nổi giận nói, ngươi là ai a? Đi đường không mang theo con mắt sao? Nhà ha ha, kiệt ngao thanh niên âm hiểm cười vài tiếng, sau đó khinh thường nói, ha ha, lão tử đi đường luôn luôn chính là như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta, nghe vậy, hai mắt tần lục không khỏi khẽ híp một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt, hơi suy nghĩ một chút, một cái tên liền xuất hiện trong đầu của hắn. Lôi Thiệu. Tần Lục Tần tại, Tiên môn Nguyệt báo, thấy qua chân Dung Lôi Thiệu, nhớ mang máng hắn tự hồ cầm tới qua tông môn gì tranh tài đầu danh, là một nhân vật hung hãng xa gần nghe tiếng. Hừ. Hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, ta cần phải thay ngươi tông môn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Liễu Tam canh không chút nào quản nhiều như vậy, đứng tại Lôi Thiệu trước mặt ma quyền sát chưởng. Mà cái xung đột này, lập tức đưa tới xung quanh không ít người chú ý, nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, bắt đầu xì xào bàn tán. Người này hẳn là lôi thiệu đi Thật là bá đạo A Đúng vậy Ta nhớ được hắn Ban đầu ở đỉnh mây chi chiến Hắn thu được trúc cơ tổ đầu danh Khôi lỗi chi thuật của hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa Đúng vậy A Nghe nói khôi lỗi của hắn có thể duy nhất một lần triệu hoáng trên trăm con Cùng hắn đối chiến tương đương với đồng thời đối chiến trên trăm người tu sĩ Cực kỳ khó chơi Hai người này ngược lại là gương mặt lạ A Dám vuốt râu hùng lôi thiệu Coi là thật có mấy phần can đảm Hại Khả năng chính là hai nhà quê, không biết trời cao đất rộng, A, Ta đối với người mang mũ rộng vành này có chút ấn tượng, người này giống như gọi liễu tam canh, bất quá một người khác, ta liền không nhận ra. Hạ người vô danh chứ sao nhận đám người chú mục lôi thiệu, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn nhìn về phía liễu tam canh, dở cợt nói ngươi từ đâu tới. Muốn dạy dỗ ta. Tin hay không lão tử một tay ngược sát ngươi. Mà nghe người chung quanh xì xào bàn tán liễu tam canh bừng tỉnh đại ngộ, cao mày nói ra ngươi chính là lôi thiệu, không sai, lôi thiệu chỉ vào mi tâm liễu tam canh quát lớn, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Cho ta ghi ở trong lòng. Về sau nhìn thấy ta, nhớ kỹ cúi đầu gọi gia. Ngươi liễu tam canh khi nào nhận qua loại này khí, cổ tay khẽ động, liền trực tiếp lấy ra trường kiếm, hiện tại liền cho người này điểm nhan sách nhìn một cái, một động tác này lập tức đưa tới toàn trường kinh hô, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể đứng ở chính giữa, Lôi Thiệu lại là mặt không đổi sắc, khóe miệng mang theo một tia trào phúng ý vị, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong mắt Liễu Tam canh hiện lên một tia tàn nhẫn, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm một cái, hướng thẳng đến cánh tay Lôi Thiệu đâm tới, nhưng không đợi hắn có hành động, động tác của hắn lại là im bạch mà dừng, cánh tay của hắn bị một cổ lực lượng khổng lồ lôi kéo, khiến cả người hắn bỗng nhiên tại nguyên chỗ, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Mà giữ chặt hắn người này, chính là Tần Lục. Lão Tần Ngươi! Liễu Tam Canh quay đầu nhìn về phía Tần Lục, trong ánh mắt đều là sắc mặt giận dữ. Tin ta, đừng đi! Tần Lục chăm chú nhìn con mắt Liễu Tam Canh, thần sắc ngưng trọng lắc đầu. Nhìn thấy ánh mắt này của Tần Lục, Liễu Tam Canh thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, dừng thân hình, thu hồi trường kiếm, đứng tại chỗ không còn động thủ. Nhìn thấy hai người không dám động thủ, lôi thiệu trong lòng càng thêm đắc ý, Trên mặt đùa cực chi tình nồng đậm lên, cười lớn một tiếng nói, thật sự là hai cái tôm chân mềm không có trứng. Ha ha ha! Không dũng khí tu cái gì tiên a Về phàm tục chăn heo đi, lôi thiệu lớn tiếng trào phúng không thôi. Những lời này khiến tần lục nắm đấm bóp sinh tử, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn phun ra ngoài, bất quá, lôi thiệu quay đầu rời đi, tự hồ không chút nào đem việc này để ở trong lòng. Hại! Ta còn tưởng rằng thật có dũng sĩ đâu, nói thật nhẹ nhàng, lôi thiệu khôi lỗi thuộc này, người bình thường ai dám gây a? Không động thủ mới là đúng, cái rắm. Nếu là ta, cho dù chết cũng không thể thụ vũ nhục này, được rồi được rồi, không có trò hay nhìn, hành vi này của Tần lục, gây nên ở đây không ít người khinh bỉ, mọi người nhìn về phía Tần lục trong ánh mắt, đều mang một chút ý trào phúng. Hiển nhiên đều đang cười nhạo hắn nhu nhược. Liễu Tam Canh mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng lôi thiệu, một mặt khó thở, sau nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Tần Lục, thấp giọng nói, lão Tần, ngươi vừa rồi, Tần Lục bình phục một chút trong lòng nộ khí, khuôn mặt nghiêm túc, linh khí truyền âm nói, đừng động thủ, phía sau hắn người kia là Kim Đan, chúng ta một khi xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, đúng vậy, Tần Lục tại thời khắc mấu chốt giữ chặt Liễu Tam Canh, đúng là hắn phát hiện tại thời điểm Liễu Tam Canh rút kiếm, bên người lôi thiệu một người lại bộc phát ra một cổ sóng linh khí mà cổ linh khí ba động này đang bị tần lục dò xét đến cho nên vì không lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm lớn hơn nữa tần lục không thể không ngăn cản liễu tam canh xuất thủ mẹ nó thật khó chịu liễu tam canh thấp giọng giận mắng một tiếng mà tần lục nghe nói như thế không khỏi quay đầu nhìn về phía vẫn tại trong đám người mạnh mẽ đâm tới không coi ai ra gì lôi thiệu Sau một lát, hắn truyền âm âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn, một xung đột nhỏ của Tần lục không gây được chú ý trong quảng trường rộng lớn với hàng vạn người, mọi người vẫn đang chờ đợi nhân vật lớn nhất của Lạc Vân Tông lần này xuất hiện. Rất nhanh, một đạo trường hồng xẹt qua chân trời, mang theo thanh thế to lớn, nhanh chóng xuất hiện trên không trung, một cổ khí thế kinh người trào ra. Một màn này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. đến rồi. Đến rồi, đây chính là tông chủ lạc vân tông, hạ nguyên lộ tiền bối, áp lực thật là cường đại, không hổ là tu sĩ nguyên anh nha, người này xuất hiện lập tức đưa tới một mảnh xôn xao trong đám người, tiếng kinh hô và tán dương liên tiếp vang lên. Tần lục lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lên trên. Người đến là một tiểu lão đầu, bề ngoài xấu xí, dáng người gầy yếu phản phất như da bọc xương, mặc một bộ hắc kim pháp bào, nhìn thần sắc dường như có chút sầu não quất ức. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Cảm thụ được khí tức cường đại Phát ra trên thân tiểu lão đầu Tần lục trong lòng rung lên nhịn không được lẩm bẩm Đây chính là lực lượng Nguyên Anh Kỳ Quả nhiên không phải bình thường Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh Yên lặng Giữa không trung Hạ Nguyên lộ hai tay đè ép Phát ra một tiếng chói tay nhức óc, Trong nháy mắt liền làm cho quảng trường ồn ào hỗn loạn trở nên yên tĩnh Đợi sau khi tràn diện an tĩnh lại Hắn tiếp tục nói, chư vị, rất cảm tạ các ngươi tới tham gia chuyện khai hoang khuếch trương của Lạc Vân Tông ta, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe nói, lần khai hoang này là viên hoàng võ tiền bối tự mình quyết định quy củ, yêu cầu chúng ta đem tất cả khu vực vị thiên giới tiến hành xô tan khai phá, tiền bối có lệnh, không thể không làm, cho nên hôm nay đem chư vị hội tụ cùng một chỗ, chính là vì đại sự tạo phúc hậu nhân, lưu danh bách thế này, phía dưới, ta sẽ... Cùng mọi người giảng một chút tình huống cụ thể của lần khai hoang này, phía trên, hạ nguyên lộ bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật, kể một chút về ban thưởng cụ thể, phân tổ, phán định, minh hữu, còn có một loạt các hạng mục chú ý và các việc liên quan đến khai hoang. Mà ở phía dưới, Liễu Tam Canh cũng đang nhỏ giọng nói, lão Tần, việc này thế mà lại là viên hoàng võ hạ lệnh, đúng rồi, người biết viên hoàng võ là ai chứ, đương nhiên biết, làm sao có thể không biết tần lục hơi có vẻ bất đắc dĩ viên hoàng võ chính là nhân vật truyền kỳ trên mảnh đất Ly Châu này tu vi cao tới hóa thần kỳ đồng thời quan trọng nhất chính là hắn là từ thân phận phàm nhân ăn mày đạt tới tu vi hóa thần kỳ bây giờ kinh nghiệm của hắn tại toàn bộ các đại tử lâu khách sạn, thuyết thư quán thư xã, ngõ xá hí lâu của Ly Châu đều được lưu truyền rộng khắp cơ hồ không ai là không biết sự tích của hắn Đây cũng là truyền kỳ cố sự mà đông đảo đê giai tán tu thích nghe nhất. Liễu Tam Canh vẽ mặt mong đợi mở miệng nói, ai, thật muốn nhìn một chút vị đại đế truyền kỳ này, kinh nghiệm của hắn thật sự là quá lợi hại, hai đừng suy nghĩ. Đây là chuyện xa không thể chạm. Tần Lục cười ha hả, theo hạ nguyên lộ giảng thuật, đông đảo tu sĩ đối với chuyện khai hoang lần này, có một sự hiểu rõ đại khái. Đầu tiên quy tắc cùng tinh đồn trước kia không khác biệt nhiều, thậm chí có nhiều chỗ còn càng thêm nhân tính hóa. Bất quá, nghe tới Nguyên Anh tu sĩ chính miệng nói ra các loại ban thưởng, tất cả mọi người vẫn là trở nên quần tình sụp sôi, ý chí chiến đấu hừng hực, ngay cả tầng lục cũng nhịn không được nhướng mày, vẻ mặt vui vẻ. Bởi vì hắn nghe được thứ hắn muốn nhất, thượng phẩm linh địa, tất cả ban thưởng trong trận chiến lần này đều phân phối theo chiến công chế, chỉ cần lấy được chiến công đủ nhiều, như vậy ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Mà phương thức thu được chiến công cũng rất đơn giản, chính là săn giết yêu thú cùng tà túy, hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện. Tần lục tính toán một chút, phát hiện chỉ cần săn giết mười mấy đầu yêu thú cấp 2, như vậy hắn sẽ có khả năng cực lớn, thu hoạch được đệ nhất đẳng thiên cấp ban thưởng, cũng chính là thượng phẩm linh địa, loại phương thức phân phối này rất hợp ý của tần lục. Hạ tiền bối thủ bút thật lớn, lạc vân tông uy vũ. Vạn tuế, trận chiến này chúng ta tất thắng. Trong đám người lập tức vang lên đủ loại tiếng hò hét, tâm tình của mỗi người đều rất kích động, tràn đầy đấu trí. Tần lục nhìn những người bên cạnh đang hưng phấn, nhịn không được cảm thán, xem ra đồ vật từ trong kẻ tay nguyên anh tu sĩ chảy ra, cũng có thể làm cho chúng ta kích động vạn phần A, đúng vậy A, đúng vậy A, liễu tam canh liên tục gật đầu. Tốt, trên không trung, hạ nguyên lộ lại lần nữa hai tay đè ép, đợi cho giữa sân yên tĩnh một chút, lại lần nữa lớn tiếng nói. Trận chiến này không chỉ liên quan đến danh dự của Lạc Vân Tông ta, mà còn liên quan đến danh dự của tất cả mọi người ở cửu chân vực chúng ta. Mong rằng chư vị dốc hết toàn lực, thắng được trận chiến tranh này, ta đợi chư vị Khải Hoàng, thanh âm hùng hùng mang theo linh khí của Hạ Nguyên Lộ truyền khắp toàn bộ quảng trường, mấy vạn người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Khải Hoàng, Khải Hoàng, Khải Hoàng, đông đảo tu sĩ đều đang hô to không thôi. Thấy cảnh này, Hạ Nguyên Lộ mỉm cười. Dường như đối với tâm tình của mọi người rất hài lòng, sau đó hắn đối với tu sĩ Kim Đan nào đó ở phía dưới khẽ gật đầu, liền quay người phi tốc rời đi. Sau một khắc, một tu sĩ Kim Đan mặc cùng khoảng hắc kim pháp bào từ trên đài cao bay ra, nhìn phía dưới đám người, lớn tiếng hô, tu sĩ trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, toàn bộ lưu lại nguyên địa, đợi tu sĩ Kim Đan từng người chọn lựa, sau khi đội ngũ tập kết hoàn tất, lập tức xuất phát. Dưới sự chủ trì của tên rõ ràng là trưởng lão Kim Đan của Lạc Vân Tông, hơn 20 tu sĩ Kim Đan trên đài cao nhao nhao nhảy ra, bắt đầu chọn lựa người giữa đám đông. Mà phương thức chọn người của những tu sĩ Kim Đan này rất đơn giản thô bạo, mặc kệ tu vi cao thấp, mỗi người bay đến một khu vực, trực tiếp tiến hành phân chia. Tần lục đứng tại chỗ, tự nhiên hy vọng trưởng lão Lạc Vân Tông có thể chọn đến mình. Hắn nhìn kỹ, phát hiện Lạc Vân Tông có chừng 7 trưởng lão Kim Đan. Chiếm khoảng một phần ba trong số hơn 20 tu sĩ kim đan, xác suất được chọn vẫn là rất lớn. Rất nhanh, một nữ tu kim đan phi thân lên, nhanh chóng đi vào khu vực phía trên tầng lục, cũng bắt đầu phân chia phạm vi đám người. Tầng lục nhìn nữ tu tư thế hiên ngang này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nữ tu kim đan này mặc pháp bào hắc kim, chính là trưởng lão Lạc Vân Tông. Bề ngoài nàng khoảng 30 tuổi, tóc đen nhánh đâm thành một cái đuôi ngựa cao, Phát bào tôm lên dáng người có lồi có lõm của nàng vô cùng tinh tế, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, khuôn mặt lạnh lùng. Lão Tam, ngươi có nhận ra người này không? Tần lục truyền âm hỏi. Nghe vậy liễu Tam Canh lắc đầu liên tục, không biết, vậy ngươi, ách, tần lục bản muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng nhìn thấy thần tình trên mặt liễu Tam Canh, vẫn không khỏi hơi sững sờ. Chỉ thấy liễu Tam Canh giờ phút này con mắt có dị dạng hào quang, nhìn chầm chầm nữ tu kim đan. Trên mặt toát ra một loại mê luyến, trong con ngươi càng mang theo một tia si mê. uy uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Tần lục nhẹ nhàng đẩy vai liễu tam canh. Liễu tam canh lập tức bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía tần lục, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, nâng đỡ mũ rộng vành trên đầu, trả lời, lão tần, ngươi không cảm thấy nữ nhân này rất có hương vị sao, ha ha ha, ta thấy ngươi là xuân tâm dập dần. Tần lục cười lớn. Nói mò. Ta đây là thưởng thức nàng, chật, ta đây cũng là không nhìn ra, hai người nói chuyện phiếm. nữ tu kim đang trên không đã vạch ra một khu vực, đem hơn một ngàn người tụ tập lại. Nàng đứng giữa không trung, lãng thanh nói, chư vị, ta gọi nghe duy, các ngươi sau này sẽ là thuộc cấp của ta, hiện tại nghe lệnh, toàn bộ đến thành tây cách mười dặm tập hợp. Một lúc sau đúng giờ xuất phát, lời này vừa nói ra, đám tu sĩ cấp tốc bắt đầu hành động, nhau nhau tế ra các loại pháp khí phi hành, hướng phía thành tây bay đi. Đi thôi, Tần lục cũng lập tức bay lên, cùng liễu tam canh cùng nhau xuất phát. Lúc này Tần lục tâm tình rất tốt, hắn có thể cảm nhận được, vị nữ tu kim đang nghe duy này, cảnh giới cao tới kim Đan trung kỳ, nghe duy thực lực càng mạnh, vậy thì đại biểu tính nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Rất nhanh, Tần lục liền bay đến thành tây cách 10 dặm. Vừa đến nơi đây, hắn liền thấy giữa không trung lơ lửng 6 chiếc phi hành linh chu cỡ lớn. Hiển nhiên, đây là công cụ di chuyển của bọn hắn trước mặt phi hành linh chu còn có rất nhiều đệ tử lạc vân tông mặc pháp bào hắc kim bọn hắn hướng dẫn các tu sĩ lui tới luyện khí kỳ tu sĩ đứng ở chỗ này trúc cơ tiền kỳ tiền bối mời đến bên này tu sĩ trúc cơ trung kỳ cảnh giới đến chỗ của ta dựa theo cảnh giới khác biệt hiện trường đại khái phân làm năm khu vực theo thứ tự là luyện khí kỳ một cái cùng trúc cơ kỳ giai đoạn 4 cái thấy thế tần lục cùng liễu tam canh cũng dựa theo tu vi của mình đứng ở khu vực chỉ định lúc này Tần lục rốt cục thấy rõ đại khái nhân số của đội ngũ. Hiện trường có chừng 1.600 người, trong đó luyện khí kỳ tu sĩ chiếm đa số, ước chừng 1.300 người. Tu sĩ trúc cơ có chừng 300, mà ít nhất tự nhiên là tu sĩ trúc cơ cảnh giới viên mãn, chỉ có hơn 10 người. Xem ra, mỗi một người trúc cơ đều được mang theo mấy cái luyện khí kỳ A, nhìn thấy trận thế này, Tần lục dần dần có phán đoán. Sau khi mọi người xếp hàng không lâu, Nữ tu kim đang nghe duy lại lần nữa hạ xuống, nàng lơ lửng phía trước Linh Chu, bắt đầu ra lệnh. Quả nhiên, tần lục sai không tệ, mỗi tu sĩ trúc cơ kỳ, đều phải dẫn đầu mấy tên luyện khí đệ tử, tạo thành tiểu đội. Với thực lực trúc cơ hậu kỳ của tần lục, hắn nhất định phải mang theo ba tu sĩ luyện khí kỳ. Mà những tu sĩ luyện khí kỳ, thì đứng yên, để tu sĩ trúc cơ chọn lựa. Dưới mệnh lệnh của nghe duy, Hơn 300 tu sĩ trúc cơ bắt đầu chọn người Tần lục cũng không ngoại lệ Mà điều khiến hắn bất ngờ chính là Trong quá trình tìm kiếm Hắn thấy được cầm tỉnh cùng tiết quân nhiên trong đám người Từ khi phân biệt tại khách sạn Bọn hắn không có gặp mặt Vừa rồi nhiều người rối loạn Không phát hiện đối phương Không ngờ thế mà lại phân đến cùng một tiểu đội kim đan Tần lục thấy thế Không chậm trễ Lập tức bay về phía hai người còn đang chờ đợi Hai người các ngươi theo ta đi. Tần lục lơ lửng giữa không trung cười nói. Nha. Tần tiền bối, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Tần lục đột nhiên xuất hiện, khiến hai người giật nảy mình, liên tục kêu lên. Ha ha ha, đó là chúng ta hữu duyên, theo ta. Tần lục nói. Vâng. Hai người vội vàng đuổi theo. Chọn xong hai người, tần lục lại tùy tiện tìm một vị tán tu, thuận lợi tạo thành đội ngũ tán tu hắn chọn tuổi chừng hơn 40, cảnh giới đạt đến luyện khí viên mãn trên mặt mang một cổ vẻ hung hãn nhìn có chút đáng tin chọn người xong tần lục lại nhìn về phía liễu tam canh thấy hắn cũng chọn xong nhân tuyển hai người nhìn nhau cười một tiếng ngầm hiểu lẫn nhau tốt chư vị lập tức lên linh chu chúng ta bây giờ lập tức xuất phát hết thể chuẩn bị sẵn sàng nghe duy ra lệnh một tiếng dưới sự chỉ huy của nàng đám người nho nhau, nhau khởi hành phân biệt lên Linh Chu. Tần lục cùng Liễu Tam Canh tận lực lựa chọn, bọn hắn đồng thời lên cùng một chiếc Linh Chu. Một phen phân tổ xong, Linh Chu rất nhanh liền xuất phát. Nửa đường lại tụ hợp cùng đội ngũ tu sĩ Kim Đan khác, Linh Chu đầy trời hình thành một chi quân đội cỡ lớn, trùng trùng điệp điệp rời khỏi khu vực Vân Mộng phường Mọi người trên Linh Chu có vẻ hơi hưng phấn cùng kích động, trong khoang thuyền tiếng thảo luận liên tiếp, đều đang mong đợi trận chiến kế tiếp. Hai tiểu đội của Tần Lục và Liễu Tam Canh cũng đang nhanh chóng làm quen. Tốc độ của những phi hành linh chu cỡ lớn này không nhanh, nhưng bền bỉ rất mạnh, liên tục bay 4 ngày 4 đêm, cũng không cần dừng lại tiếp tế. Thẳng đến buổi chiều ngày thứ 5, đám người cuối cùng đã tới đích. Phía trước chính là khu vực chưa khai hóa che kín mây tím cháy, không thấy bờ, màu tím quan sát cho người ta một loại cảm giác áp bức mãnh liệt. Mà nơi này, cũng chính là nơi bọn hắn cần khai phá. Linh Chu dừng lại, đông đảo tán tu nhao nhao hạ xuống mặt đất, màu tím đầy trời cực kỳ tráng quan khiến không ít tán tu sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc không thôi. Thậm chí, có người trực tiếp lộ vẻ hối hận, tự hồ muốn rời khỏi trận chiến này. Nhưng đến lúc này, tu sĩ Kim đang lại há có thể thả người, ra lệnh một tiếng, đội ngũ trực tiếp hướng mang hoang chi địa xuất phát, khai hoang là một chuyện, tự nhiên không thể nhanh chóng làm một lần là xong, mà cần phải tiến hành từ từ loại bỏ hết thảy yêu thú và tà túy trong khu vực dù sao những nơi này tương lai sẽ là chỗ ở cho phàm nhân, nếu không dọn dẹp sạch sẽ, ác hẳn sẽ khiến mách tính lầm than đương nhiên, ngoài việc chém giết yêu thú và tà túy, bọn hắn còn cần phải tiến hành khai khẩn đất hoang đem những khu rừng rậm cản trở trước mặt, thiêu hủy toàn bộ thúc đẩy gia tăng độ phì nhiêu cho đất cải thiện chất lượng thổ nhưỡng, vân. hàng vạn tu tiên giả Dưới sự dẫn dắt của từng tu sĩ Kim Đan riêng biệt, không ngừng thăm dò và thiêu đốt trong vùng đất chưa được khai phá này. Trong khoảng thời gian ngắn, lửa và khói tràn ngập khắp khu vực hơn nghìn dặm. Nhiệm vụ của tần lục tương đối nhẹ nhàng, hắn dẫn theo tiểu đội của mình, mỗi ngày đều vững vàng tiến lên. Nếu có giả thú xông ra, ba người trong đội sẽ hợp lực đánh giết, sau đó công việc chính là thu thập củi, đốt rừng, không ngừng hướng sâu vào rừng rậm mà đốt tất cả mọi thứ trên đường đi đều bị đốt thành tro bụi. Cầm tỉnh cùng tần lục đứng sóng vai, khẽ cười nói, tần tiền bối, hình như cũng không nguy hiểm lắm đâu, có phải ta nghĩ nhiều rồi không, tần lục khẽ nói, mới được bao lâu chứ, đây chỉ là khu vực bên ngoài, căn bản không có yêu thú nào. Hiện tại các ngươi có thể thoải mái một chút, vài ngày nữa, yêu thú sẽ nhiều lên. tần lục đã từng tới nơi này, đối với việc phân bố yêu thú cũng có hiểu biết nhất định, Bên ngoài đều không có yêu thú gì đáng kể. Hắc hắc, yêu thú nhiều lên, vậy có nghĩa là cơ duyên cũng sẽ nhiều. Tiết quân nhiên phấn khởi nói. Tần lục nói, vậy ngươi phải chú ý tình hình xung quanh nhiều hơn mới được. Vâng, sau khi lửa bốc lên, không cần phải chú ý quá nhiều, chỉ cần cẩn thận giả thú lọc lưới là được. Cho nên công việc của bọn hắn cũng có chút nhẹ nhàng, đều vừa đi vừa cười nói chuyện phiếm Bầu không khí rất là thoải mái. Mà tán tu kia trong đội ngũ của Tần Lục, bởi vì không quen thuộc lắm, ngược lại rất ít khi nói chuyện với nhau. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, đường biên giới của rừng rậm không ngừng được đẩy về phía trước. Mà theo việc tiến sâu vào, một số yêu thú cấp thấp cũng dần dần xuất hiện, bắt đầu tập kích những tán tu đang thiêu đốt rừng rậm. Thỉnh thoảng lại xảy ra sự kiện tán tu thương vong. Điều này khiến cho bầu không khí vốn nhẹ nhàng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Bất quá, Khu vực của Tần Lục ngược lại không gặp phải yêu thú nào, nếu có cũng chỉ là yêu thú cấp thấp, căn bản không cần Tần Lục ra tay, liền bị ba người trong đội hợp lực đánh vét. Về phần các vật liệu trên người yêu thú, Tần Lục không hề lấy, tùy ý cho ba người chia đều. Cứ như vậy, bảy ngày sau, Ngư Duy vốn không lộ diện đột nhiên xuất hiện, nàng ở phía sau trận tuyến, trên một ngọn núi cao, đặt trận khí. Theo một trận rung chuyển, một đạo bạch quang sáng chói phóng thẳng lên trời. Đánh vào tầng mây tím cháy dày đặt phía trên, lập tức xua tan đám mây màu tím kia. Bạch quang kéo dài hai canh giờ, tầng mây tím cháy phía sau hoàn toàn biến mất, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Thấy cảnh này, mọi người đều biết, bọn hắn xem như đã mở xong khu vực thứ nhất. Càng đi sâu vào rừng, số lượng yêu thú càng nhiều, không ngừng có yêu thú biết bay lượn vòng trên đầu mọi người. Nhìn chằm chằm. Những yêu thú biết bay này thỉnh thoảng đáp xuống, dùng mỏ chim sắc bén Móng vuốt, cánh cứng, vân vân Công kích, đánh giết những tán tu không kịp chuẩn bị Cảnh tượng này khiến không ít tán tu trở nên kinh hãi, Đội hình vốn ngay ngắn trật tự xuất hiện hỗn loạn Thấy vậy, rất nhiều tu sĩ trúc cơ không giữ sức nữa Nhào nhào bay lên không trung Đem những yêu thú nhất giai biết bay này chém giết Ngay cả tầng lục Cũng ra tay giết hai đầu yêu thú Thời gian ngày lại ngày trôi qua Ngày hôm đó Đệ tử Lạc Vân Tông đột nhiên tìm đến tần lục. Tiền bối, có một chuyện cần bẩm báo, phía trước xuất hiện bầy yêu thú cấp 2, cần tiền bối đến hỗ trợ dọn dẹp, không vấn đề. Ở đâu, nghe vậy, tần lục đáp ứng ngay, đối với tình huống này, hắn đã mong đợi từ lâu. Phần thưởng lần này, căn cứ vào chiến công mà định ra, mà chiến công thì lấy việc đánh giết yêu thú làm cơ sở. Nhưng đến tận bây giờ, tần lục đều không gặp được yêu thú cấp 2, Trên người không có chút công tích nào Điều này khiến hắn rất là phiền muộn Bây giờ nghe nói có yêu thú cấp 2 xuất hiện Lập tức tỉnh táo tinh thần Tiền bối mời đi theo ta Đệ tử Lạc Vân Tông lập tức quay người dẫn đường Các ngươi ở nguyên tại chỗ Không được tùy tiện chạy loạn Tần lục dặn dò tiểu đội 3 người một tiếng Lập tức đi theo đệ tử Lạc Vân Tông Rời khỏi nơi này Rất nhanh Hắn liền đi tới nơi Nơi này thế công đốt cây đã dừng lại, một số tán tu cấp thấp đang ngồi ở trên doanh địa, tùy ý ăn uống nói chuyện phiếm, lộ vẻ không có việc gì. Rất rõ ràng, bọn hắn đều bị bày yêu thú cấp hai phía trước chặn đường. Tại một sườn núi nhỏ, Tần Lục gặp được nhiều tu sĩ trúc cơ. Trong đó nam nữ đều có, tu vi phổ biến ở cảnh giới tiền trung kỳ. Đối với những người này, Tần Lục không quen thuộc lắm, lúc này đứng ở một bên, không nói chuyện. Chỉ là thỉnh thoảng có người dùng khóe mắt len lén đánh giá hắn, điều này khiến trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Trải qua thông báo của đệ tử Lạc Vân Tông, không ngừng có tu sĩ trúc cơ chạy đến nơi đây, rất nhanh liền tụ tập hơn 20 người. Phần lớn tu sĩ trúc cơ, đều giống như tầng lục, lặng lẽ đứng nghi một bên. Chỉ có một số ít người quen biết nhau, nhỏ giọng thì thầm nói chuyện. Vị đạo hữu này, xin hỏi yêu thú cấp 2 phía trước là loại yêu thú nào? Đột nhiên có tu sĩ hỏi đệ tử Lạc Vân Tông mặc pháp bào màu đen tím. Đệ tử Lạc Vân Tông trả lời, xin được thông báo cho chư vị rõ, yêu thú phía trước là một đám, độc thứ hắc phong, t lại là, độc thứ hắc phong, lời này vừa nói ra, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ trúc cơ ở đây nhìn nhau. Độc thứ hắc phong, phổ biến là yêu thú cấp thấp nhị giai thực lực tuy không mạnh, nhưng là một loại yêu thú sống theo bầy đàn, mỗi lần xuất hiện đều gần trăm con, líp nha líp nhít, khiến người ta sợ hãi. Vậy số lượng khoảng bao nhiêu? Có tu sĩ tiếp tục hỏi. Đệ tử Lạc Vân tông dừng một chút, cười khổ nói. Hiện tại còn không rõ lắm, bất quá chư vị yên tâm, ta đã thông báo cho 30 tên trúc cơ, trận chiến này nguy hiểm không lớn. Vừa nói xong, một tiếng la lớn thô lỗ phóng khoáng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Sao vậy sao vậy? Nơi nào có yêu thú, để lão tử đến chiếu cố bọn chúng, chỉ thấy một tên đại hán vạm vỡ, thân trên trần trụi, cơ bắp cường tráng tay cầm hai thanh cự chù y, đang từ nơi xa bay nhanh tới. Tiếng la này, lập tức hấp dẫn rất nhiều tu sĩ trúc cơ ở đây ghé mắt quan sát. Nha, đây không phải lý đại trùy sao, a có đại trùy ở đây, vậy chúng ta lần này khẳng định ổn. Chỉ là ông độc, không đáng nhắc tới, đại trùy huynh phong thái vẫn như cũ, tên đại hán vạm vỡ này hiển nhiên danh tiếng rất rộng, không ít tu sĩ ở đây đều biết hắn, đồng thời đối với thực lực của hắn mười phần tin tưởng. Hắn vừa tới, không ít người thần thái đều trở nên thoải mái hơn một chút. Ha ha ha, các ngươi đều đi theo ta đi. Trận chiến này cứ nhìn ta biểu diễn là được, Lý Đại trùy lòng tin mười phần, lúc này nói với mọi người. Lời này, lại khiến không ít tu sĩ trong sân lên tiếng lấy lòng. Đối với loại chuyện làm náo động này, tần lục ngược lại không có cảm giác gì, vẫn như cũ ẩn trong đám người, lặng im không nói. Bất quá hắn khiêm tốn lại có người chú ý tới hắn. khi lý đại tùy liếc nhìn toàn trường tu sĩ xong, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại trên người tần lục. chỉ thấy lý đại tùy vẻ mặt kinh thường, trong giọng nói lộ ra vẻ mỉa mai, mở miệng dẻo cật nói, nha, đây không phải là tên tôn chân mềm sao? ngươi làm sao cũng ở nơi này, nghe nói như thế, đông đảo tu sĩ ở đây đều hướng ánh mắt về phía tần lục, trong ánh mắt có vài phần kinh miệt. điều này khiến tần lục không khỏi nhíu mày. Đối với việc Lý Đại trùy nhận ra mình, cùng với ánh mắt dò xét của mấy tu sĩ trúc cơ xung quanh, Tần lục không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao hôm nay ở trên quảng trường, việc lôi thiệu khiêu khích không ít người đều tận mắt chứng kiến, cũng thấy hắn lúc đó không dám phản kháng, đồng thời kéo lại đồng bạn muốn phản kháng. Điều này khiến hình tượng của hắn lập tức rơi xuống đáy vực. Đây cũng là lý do vì sao Lý Đại trùy gọi hắn là tôn chân mềm. Thấy tất cả mọi người nhìn mình. Tần lục thần sắc không đổi, chậm rãi nói, ta ở đây tự nhiên là do nghe tiền bối của Lạc Vân Tông an bài, khi nào đến phi ngươi tới nói ra nói vào. Ngươi là thân phận gì? Hừ, Lý Đại trùy vẽ mặt xem thường, quát lớn, ta chỉ lo lắng loại người nhu nhược như ngươi, không có chút dũng khí nào, một thân theo hoa công phu, lát nữa kéo chân sau của chúng ta, tần lục nhàn nhạt đáp lại, Quản tốt chính mình là được, thật sự là lo chuyện bao đồng. Ha ha! Ngươi chính là một tên hèn nhát, lý đại trùy vẽ mặt xem thường, tự hồ đối với người như tần lục rất là kinh thường. Đại trùy huynh, không cần để ý loại nhà quê này, loại người này chính là tới đây đục nước béo cò mà thôi, không có bản lĩnh thật sự. Đúng vậy, hôm nay ta nhìn hắn bị lôi thiệu kia khi nhục, ngay cả một câu cũng không dám nói, thật sự là mất mặt quá, hắc hắc, hay là đại trùy huynh trời sinh tính tiêu sái, lát nữa nếu là cùng yêu thú đánh nhau, nhớ chiếu cố ta một chút. 7. Tám tu sĩ nhao nhao mở miệng lấy lòng Lý Đại Chù Y, nói một chút lời dễ nghe, đồng thời cũng đang cố ý hoặc vô ý chơi bai Tần Lục. hiển nhiên đều muốn ở chỗ Lý Đại Chùy thu hoạch được một chút hảo cảm và tán đồng. Mà Tần Lục nghe được mấy câu này, trong lòng lại không có chút tức giận nào. Bởi vì trải qua quan sát, hắn phát hiện những tu sĩ lấy lòng này phần lớn là chút Cơ Sơ Kỳ, đối với cường giả Trúc Cơ Hậu Kỳ thực lực cường đại như Lý Đại Chù Y. Bọn hắn tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế nịnh bợ Kể từ đó Bọn hắn ở trong chiến đấu sau này Mới có thể có thêm một phần bảo hộ Tốt Nếu mọi người đều đến đông đủ Vậy thì đi thôi Là đệ tử nội môn của Lạc Vân Tông Tên tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi này căn bản không nhúng tay vào đám người cãi lộn Thấy một khi tất cả mọi người đến đông đủ Lập tức hạ lệnh xuất phát Dưới sự dẫn đầu của đệ tử nội môn 30 tên tu sĩ trúc cơ đều phi thân lên không hướng về phía trước bay đi. Tần lục đồng dạng bay lên, theo sát phía sau, chỉ là sắc mặt hờ hững. Yêu thú cấp 2 đối với hắn mà nói, hiện tại chính là một bữa ăn sáng, lấy chiến lực bây giờ của hắn, trừ phi gặp phải yêu thú cấp 3, nếu không căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. So với vẻ bình tĩnh của hắn, một vài tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đồng hành, giờ phút này đều vội vã luống cuống, nhau nhau lấy ra pháp khí của riêng mình, bày trận chờ địch. Rất nhanh, đoàn người bọn hắn dừng lại trước một ngọn núi. Theo tin tức, độc thứ Hắc Phong, ở trong hang núi giữa sườn núi kia, mọi người nói xem, chúng ta nên hành động như thế nào, đệ tử nội môn chỉ chỉ giữa sườn núi, quay đầu cùng mọi người thảo luận. Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao bày mưu tính kế. Có người nói bố trí trận pháp, vây khốn yêu thú, sau đó tiến hành vây công oanh tạc. Có người lại nói dùng mùi thối phù chú ném vào trong động bức yêu thú ra rồi tiến hành vây giết. Còn có người nói, phân chia vị trí chiến đấu rõ ràng, giữ vững từng lỗ hổng, đánh lâu dài. Mà Tần Lục đứng ở một bên, không nói một lời, lẳng lặng nghe bọn hắn mồm năm miệng 10 thảo luận không ngừng. Lý Đạo Hữu, ngươi thấy thế nào, là một trong số ít tu sĩ trước cơ hậu kỳ ở đây, tên đệ tử nội môn này đầy đủ nể mặt Lý Đại Chù Y, hướng nó đơn độc dò hỏi. Hắc hắc, Ta lý đại trùy một thân mang lực, ngươi muốn ta ra sức đánh nhau còn được, nhưng muốn ta nghĩ những mưu kế này, ta không có ý kiến, lý đại trùy dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ta thấy, chi bằng chúng ta xông thẳng vào trong động mà đánh, dù sao cũng chỉ là yêu thú sơ cấp nhị giai, chắc hẳn không chịu nổi một kích, không được, tuyệt đối không thể, không không không, lời này của lý đại trùy vừa ra, lập tức có mấy người vội vàng lên tiếng phản đối trong đó tự nhiên bao gồm tên đệ tử nội môn kia. Chỉ thấy hắn vẻ mặt thận trọng nói, độc thứ hắc phong, bình thường đều sống theo bầy đàn, số lượng lên đến hàng trăm con. Nếu chúng ta xông thẳng vào trong động, coi như có thể đánh giết một số, nhưng chắc hẳn phần lớn cũng sẽ chạy thoát. Đây đều là yêu thú cấp 2, nếu chúng cùng nhau quay lại báo thù, vậy tu sĩ luyện khí kỳ của chúng ta, chắc chắn sẽ có lượng lớn thương vong, đội hình cũng sẽ hỗn loạn theo, không có tu sĩ luyện khí kỳ hỗ trợ Việc khai hoang chắc chắn sẽ khó tiến triển, cho nên vì tiến độ khai hoang không bị chậm lại, chúng ta nhất định phải đem những độc thứ hắc phong này toàn bộ tru sát, một con cũng không thể bỏ qua. Để Tử Nội môn chậm rãi nói, nói rõ yêu cầu của nhiệm vụ lần này. Lời này vừa ra, mọi người ở đây nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo vẻ khó xử. Với đội ngũ 30 người bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ hơn trăm con độc thứ hắc phong, không phải là chuyện dễ dàng. Không khí trong sân trầm mặc lại. Qua hồi lâu, mới có một tu sĩ lên tiếng hỏi Vậy chúng ta nên làm như thế nào đây? Nghe được câu hỏi, đệ tử nội môn suy nghĩ một chút Sau đó chậm rãi nói Như vậy đi, vừa rồi có một vị tu sĩ nói không sai Chúng ta có thể lợi dụng trận pháp Ta đi thử một chút đi Đệ tử nội môn còn chưa nói xong Một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên trong sân Lời này lập tức gây nên sự chú ý của mọi người Nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh Ngươi Nhìn thấy người nói chuyện, Lý Đại Trùy dẫn đầu phát ra âm thanh trào phúng, chỉ bằng cái loại tôm chân mềm như ngươi, ngươi tới thử cái gì chứ? Mau ngậm miệng đi, người phát ra âm thanh, chính là Tần Lục. Tần Lục không để ý đến Lý Đại Trùy châm chọc khiêu khích, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đệ tử nội môn. Giờ phút này, tên đệ tử nội môn trẻ tuổi này cũng do dự, hắn dừng một chút, nói, Tần Đạo hữu, người đối với chuyện này có chắc chắn hay không, Tần Lục lạnh nhạt nói có sạo sự ta là người đầu tiên không tin lý đại trùy dẫn đầu phản bác đúng vậy tính cách người này mềm yếu làm sao có thể để hắn ra tay hắn có thể có bản lĩnh thật sự gì đúng ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ hủy kế hoạch tác chiến lần này quyết không thể giao chuyện này cho hắn không sai nếu hắn làm không được thả chạy đám độc thứ hắc phong kia thì người gặp nạn sẽ là những tán tu kia bảy Tám tên tu sĩ vừa rồi lấy lòng lý đại chù y, giờ phút này cũng liên tục mở miệng phản bác, phản phất đã tiên đoán được kết cục thất bại của Tần Lục. Tên đệ tử nội môn trẻ tuổi kia, sau một lúc trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chầm chầm Tần Lục, nói Tần Đạo Hữu, Lạc Vân Tông chúng ta tổ chức chư vị đến đây tiến hành khai hoang chiến, trên lý thuyết coi như là một chi quân đội, vậy ngươi có từng nghe qua câu, trong quân không nói đùa, tự nhiên nghe nói qua. Tần Lục đáp Vậy chuyện này quan hệ trọng đại Ngươi nói ngươi có nắm chắc đem tất cả Độc thứ hắc phong Giết chết Nhưng nếu như ngươi làm không được Sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của đông đảo tu sĩ luyện khí Cho nên ta muốn hỏi ngươi Ngươi có dám cam đoan việc này nhất định thành công Lập quân lệnh trạng Tần lục đón lấy ánh mắt chất vấn Của 30 tên tu sĩ trúc cơ trước mặt Khóe miệng khẽ nhất lên một nụ cười nhạt Hai tay mở ra Nhẹ nhàng nói Không có vấn đề Tần lục nói lời này Lẽ thẳng khí hùng Lập tức gây nên sự chú ý của toàn trường tu sĩ Không ít người còn đang xì xào bàn tán Tự hồ suy đoán thân phận của Tần Lục Ngay tại thời khắc toàn trường an tĩnh này Thanh âm của Lý Đại trùy kịp thời vang lên Có thể A liền lập xuống quân lệnh trạng Vậy ngươi nói một chút Nếu ngươi làm hư việc này Phải làm thế nào Tần Lục ánh mắt ngưng tụ Nhìn về phía Lý Đại trù y Miễn cười Vậy ngươi cảm thấy nên thế nào Việc này đơn giản Ngươi nếu là toàn diệt không được những yêu thú này, đến lúc đó còn phải chúng ta tới thay ngươi chùi đít, cho nên, chuyện chúng ta muốn làm liền có thêm, vậy ngươi, nhất định phải đưa cho chúng ta phí tổn, lý đại trùy gật gù đáp ý nói, tự hồ rất hài lòng với đề nghị này của mình. Đúng, nhất định phải đòi chút phí vất vả, huynh đệ kia bọn họ, chúng ta nên muốn bao nhiêu linh thạch mới được đây, đây đều là yêu thú cấp 2A, đối phó cũng không dễ dàng. Ít nhất một người ba nghìn linh thạch mới được, đúng đúng đúng, ba nghìn linh thạch, đề nghị này của Lý Đại Trùy vừa đưa ra, lập tức được mấy người đồng ý, tự hồ đã thấy được một bút lớn linh thạch xuất hiện trước mặt mình. Hừ, Tần lục rất nhỏ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt chậm rãi nói, vậy nếu ta hoàn thành. Cũng không thể không có cái gì đi, nghe nói như thế, Lý Đại Trùy lập tức trả lời, ngươi nếu có thể hoàn thành, ta cho ngươi ba mươi. Không không không Linh Thạch, nghe vậy tần lục trong lòng hơi vui, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại trầm ngâm một lát, nhíu mày, chuyện này là thật, đại trưởng phu một lời đã nói ra, tứ mã nang truy. Lý đại trùy vỗ ngực cam đoan. Tốt. Quân lệnh trạng này ta liền lập xuống, tần lục đáp ứng ngay lập tức, dù sao Linh Thạch đưa tới cửa, ngu sao không cầm. Nói xong, hắn thống chế thân hình chậm rãi bay lên, xem ra chính là muốn hướng giữa sườn núi bay đi. Tần Đạo hữu, nhất định phải bảo vệ tính mạng, đệ tử nội môn Lạc Vân tông đột nhiên ấm lòng nhắc nhở một câu. "Đa tạ, Tần Lục thuận miệng đáp ứng một câu, lập tức thân hình đột nhiên khẽ động, tại sự chú mục của mọi người, trực tiếp hướng giữa sườn núi phóng đi, chư vị, hôm nay ta liền giúp đại gia hỏa kiếm chút linh thạch." Lý Đại Trụy cười híp mắt nói với người chung quanh. Người ở chỗ này chừng 30 người, mỗi người 3000 khối linh thạch. Vậy chính là 90. Không không không khối linh thạch. Nói cách khác, tầng lục nếu là thất bại, chờ chút tầng xuất ra 90. Không không không khối linh thạch mới có thể bình yên rời đi. Bất quá, cùng mọi người ở đây mang tâm tính xem trò vui khác biệt, đệ tử nội môn Lạc Vân Tông trong mắt lại tràn đầy sầu lo, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, các vị cũng đừng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên thân tầng đạo hữu, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ phân tán ra, chuẩn bị săn giết những con, độc thứ hắc phong, đào tẩu, hắn cũng không thể vì cái này nho nhỏ đổ ước, liền kéo xuống toàn bộ công việc khai hoang của tông môn, suy nghĩ một lát sau, vẫn là dự liệu tốt phương án dự bị. Rõ, đám người nghe vậy nhao nhao đáp ứng. Tên đệ tử nội môn này, mặc dù chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng lấy thân phận của hắn ra lệnh, cũng là không có gì đáng trách. Dù sao sau lưng của hắn là Lạc Vân Tông, loại quái vật khổng lồ này, thân phận địa vị tự nhiên muốn so với tu sĩ ở đây cao hơn một điểm. Dưới sự chỉ huy của nội môn đệ tử, đám người nhao nhao khởi hành, dự định vây quanh ngọn núi này, phòng ngừa yêu thú đào tẩu. Bất quá, khi bọn hắn vừa khởi hành, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, tiếng vang này giống như từ trên trời giáng xuống, chấn nhiếp tất cả khu vực phụ cận, một chút tu sĩ trú cơ ở gần đó Tức thì bị chấn động đến màn nhĩ nhói nhói. Thanh âm này khiến tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng tình huống nơi phát ra thanh âm, tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tại chỗ mắt trợn tròn, cái này làm sao có thể, hắn làm như thế nào, ngay cả Lý Đại Chu y, giờ phút này cũng là miệng há lớn, một mặt không thể tin. Chỉ thấy giữa không trung trống rỗng xuất hiện hai đạo hỏa long xoay tròn lên cao, cùng phong trộn lẫn với ngọn lửa nhiệt độ cao mãnh liệt. Vòng xoáy khí lưu hình thành lực phá hoại cường đại, đem tất cả mọi thứ phụ cận xé thành mảnh nhỏ. Hai đầu hỏa long, một trái một phải, đánh thẳng vào ngọn núi khổng lồ kia, cường lực vòng xoáy mang theo lửa nóng hừng hực, đem chung quanh núi đá, cây cối, vách đá đều đốt cháy hầu như không còn, từng luồng từng luồng khói đen nồng đậm từ đỉnh núi toát ra, phóng lên tận trời. Dưới sự hủy diệt hợp lực của nhiệt độ cao cùng cuồng phong, ngọn núi này đang biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ngọn núi lớn kiên cố không gì sánh được giờ phút này giống như một tờ giấy mỏng manh, bị đốt cháy hầu như không còn, chi chi chi, ong ong ong, tra tra tra, trong khói dày đặc, ngọn núi đột nhiên phát ra đông đảo tiếng kêu, đều không ngoại lệ, những tiếng kêu này đều là tiếng kêu thảm thiết, hai cổ hỏa long quyển hủy diệt ngọn núi đồng thời, tất cả sinh vật sống bên. Trong ngọn núi này cũng đều không cách nào đào thoát, tất cả đều chết thảm tại chỗ, giữa không trung chỉ còn lại có thân ảnh tầng lục hắn tựa hồ đang quan sát bốn phía, tránh cho có yêu thú thoát đi nơi đây. mà đám người dưới đất giờ phút này đều là một mặt chấn kinh. uy uy, đây là quái vật gì a? hắn là như thế nào làm được? đây là pháp khí gì tạo thành sao? hay là pháp thuật? hay là phù lục? hắn loại thực lực này hôm nay vì sao không dám phản kháng lôi thiệu? ta cảm thấy lôi thiệu cũng không nhất định là đối thủ của hắn a. người này gọi là tầng lục. Rốt cuộc lai lịch gì a? Tần lục. Ta nhớ được hình như ở trên, cửu chân lan gia bản, từng nhìn thấy cái tên này, giống như là người bên kia mây trôi phủ, thực lực này, thực sự khủng bố, không thể địch lại a. may mắn ta vừa rồi không có trào phúng hắn, tu sĩ ở đây có trên mặt may mắn, cũng có toát ra bội phục thần sắc, càng có người sắc mặt trắng bệch. Mà những người sắc mặt trắng bệch kia, tự nhiên là mấy người lúc trước không ngừng châm chọc tần lục. Mà lý đại chú y. Kẻ đầu teo, giờ phút này đã là một mặt ngốt trệ, kinh ngạc nhìn qua tầng lục giữa không trung, tựa như một pho tượng. Tư Tư Tư, đông đảo, độc thứ hắc phong, toàn bộ tụ tập tại sơn động giữa sườn núi, hai cổ, hỏa long quyển, cường đại tả hữu giáp công, căn bản không cho bọn chúng bất luận cơ hội chạy trốn nào. Coi như thân thể của bọn nó cứng rắn hơn ngọn núi bình thường rất nhiều, nhưng ở dưới nhiệt độ kinh khủng này. Vẫn là bị đốt thành từng bộ thi thể Quanh, phần giữa ngọn núi bị thiêu hủy hơn phân nữa Cả ngọn núi rốt cục không chịu nổi gánh nặng Ẩm vang sụp đổ, chấn động cho bụi đầy trời Tần lục đứng giữa không trung, dùng, thiên nhãn thuật dò xét vài vòng, phát hiện xác thực không có bỏ sót sao Lúc này mới quay người bay trở về Hắn bay đến trước mặt mọi người Nhìn xem đám người một mặt giật mình thần sắc Trong lòng không khỏi cười một tiếng Sau đó hắn nhìn về phía Lý Đại Trùy vẫn còn một mặt mộn bức, thản nhiên nói, lấy tiền đi. Trước sự thật không thể chối cãi, lại thêm thực lực khủng bố của Tần Lục, Lý Đại Trùy nào còn dám nói nửa chữ, không, mặt mày đen lại, từ trong ngực móc ra 300 khối linh thạch trung phẩm, giao cho Tần Lục. Thư, Tần Lục vẫy tay, đem mấy linh thạch ống ánh đang lơ lửng giữa không trung thu sạch vào, trữ vật giới. Sau đó hắn nhìn về phía đệ tử nội Môn Lạc Vân Tông, nói, Đạo hữu, vậy là coi như có thể đi rồi chứ, đệ tử nội môn giờ phút này sắc mặt vẫn còn có chút mờ mịt, nghe được câu hỏi, hắn mới khẽ gật đầu, lắp bắp nói, có thể, có thể, thực lực mà tần lục vừa bộc phát ra, thật sự là nghe mà rợn cả người, đây không giống loại công kích mà một tu sĩ trúc cơ cảnh giới có thể đánh ra. Coi như hắn là thân là đệ tử nội môn lạc vân tông, ngày thường cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại chiêu thức mãnh liệt như vậy. Vậy làm phiền đạo hữu giúp ta đăng ký hiếu chiến công, trận chiến này ta tối thiểu đã giết 120 con, độc thứ hắc phong, mong rằng không cần nhớ lầm. Tần lục có chút quan tâm nhắc nhở một câu. Hắn sở dĩ tới đây, chính là muốn có được chiến công, để cho mình có quyền lên tiếng lớn hơn trong ban thưởng sau chiến đấu của Lạc Vân Tông, từ đó thu hoạch được thượng phẩm linh địa. Cho nên hắn mới không quan tâm việc để lộ ra thực lực chân thật trước mặt những người này, hoặc là nói, hắn chính là muốn tại trận khai hoang chi chiến này. Biểu hiện thật tốt một phen, gây nên sự coi trọng của Lạc Vân Tông, để mình có thể ở chỗ này khai sơn lập phái tốt hơn. Tốt, tần đạo hữu yên tâm, ta nhất định đem việc này chi tiết bẩm báo cho nghe trưởng lão. Đệ tử nội môn gật đầu thành thẩn nói. Nghe được lời cam đoan, tần lục có chút hài lòng gật đầu. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường. Chỉ thấy những tu sĩ trúc cơ sơ kỳ vừa rồi còn chế giễu hắn, lúc này đều cúi đầu, không nói một lời tự hồ lo lắng bị tìm phiền toái. Về phần lý đại chú ý, lúc này càng là một mặt đau lòng nhất óc một bộ giận mà không dám nói gì. Ha ha, tần lục cười lạnh một tiếng, không thèm để ý những người này, thấy sự tình đã thành kết cục đã định, lúc này bay lên không trung, phiêu nhiên mà đi, lưu cho đám người một bóng lưng có chút tiêu sái. Giải quyết xong đám yêu thú, độc thứ hắc phong, cản đường, nghe duy dẫn đầu kim đang tiểu đội, lại lần nữa lái về phía hoang vu tiến lên. Lửa cháy ngập trời không ngừng quét sạch rừng rậm, xen lẫn trong đó, giả thú và yêu thú đều bị đuổi đi, hoặc là bị chém giết hầu như không còn. Mà mỗi khi thanh trừ xong một khu vực đại khái, thân là chủ tướng, nghe duy liền sẽ kịp thời xuất hiện, bố trí trận khí tại khu vực đã khai phát, đem mây tím cháy toàn bộ xua tan. Việc khai hoang cứ như vậy đâu vào đấy tiến hành. Tần lục ngẫu nhiên cũng sẽ xuất thủ đánh giết những yêu thú may mắn trốn qua một kiếp, tăng lên tối đa chiến công của mình. Bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, tiểu đội của hắn vẫn luôn không gặp được nguy hiểm đặc biệt lớn nào, thậm chí bao gồm cả những tiểu phân đội phụ cận hắn cũng như thế. Một khi có yêu thú cường đại tiếp cận, liền sẽ bị tần lục lấy thế xét đánh không kịp bưng tay tùy tiện chém giết, bảo vệ một phương bình an. Bất quá, những nơi khác thì không được vận may như vậy. Theo đà không ngừng xâm nhập, Trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu thú cấp 2 cường đại, chúng nó gia viên bị hủy, đều là tức giận phát động tập tiếp vào đội khai hoang. Yêu thú cấp 2, căn bản không phải thứ mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể đối phó, dù là có tu sĩ trúc cơ tương trợ, đám tán tu cũng là tử thương vô số. Trải qua những cuộc tập tiếp như vậy, đông đảo tán tu không còn vẻ nhẹ nhõm trước đó, ngược lại, từng người sát mặt ngưng trọng, trong đám người tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt. Màn đêm buông xuống trên tiểu doanh địa dựng tạm thời. Tần lục cùng liễu tam canh ngồi trên một cây cự một đổ xuống, vừa nói chuyện phiếm, vừa uống rượu trong bình. Mà ở bên cạnh, bảy tên luyện khí tu sĩ của hai tiểu đội đang ngồi bên đống lửa, vừa nói vừa cười, ăn nướng thịt yêu thú. Hôm nay, bên phía tần lục đụng phải một con yêu thú cấp 2, sau khi nhẹ nhõm giết chết, phát hiện chất thịt của con yêu thú này rất không tệ. Thế là, tần lục liền tìm tới liễu tam canh, Tổ chức trận thiêu nướng hoạt động cỡ nhỏ này Khai hoang cũng cần nghỉ ngơi Nói như vậy Ban đêm an bài tốt nhân thủ dạ hậu Liền có thể phân tán đi ngủ Sáng sớm hôm sau Lại lần nữa đi đến hỏa tuyến Khống chế hỏa thế thiêu đốt Nếu như hỏa diễm đã tắt Liền cần phải nhóm lửa lại Tiếp tục tiến lên Trên cây cự 1 Liễu Tam Canh uống một ngụm rượu lớn xong Lười biến nói Giống như qua hai ngày nữa Là có thể đi ra khỏi rừng rậm Đến lúc đó sẽ không còn nhiều sự tình như vậy, nghe vậy, Tần lục rất nhỏ lắc đầu, cười nói, cái này chưa chắc đã nói được, giải đất bình nguyên tựa hồ yêu thú cũng không ít, vẫn phải cẩn thận mới được. Bọn hắn thân là tu sĩ trúc cơ, tự nhiên biết đại khái động tĩnh trước mắt của quân đội. Hai ngày sau, đội ngũ liền có thể đi ra khỏi rừng rậm, tiến vào một mảnh thảo nguyên. Tối thiểu sẽ không có nhiều cây cối ngăn cản ánh mắt, cho dù có yêu thú xuất hiện. Cũng có thời gian tiến hành dự báo trước Tính nguy hiểm có lẽ so với hiện tại vẫn thấp hơn một chút Liễu Tam Canh trả lời Nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý, đúng rồi Liễu Tam Canh giống như đột nhiên nhớ tới một chuyện Nói với Tần Lục Ta hôm nay nghe nói Lạc Vân Tông công bố bản chiến công tháng thứ nhất Chiến công bản Chuyện này là như thế nào Tần Lục nghi hoặc hỏi Ngay trong mấy ngày nay Tựa như là nguyên anh lão tổ cảm thấy tốc độ tiến lên của chúng ta chậm, cố ý dùng ra chiêu này khích lệ mọi người. Nghe nói cái bảng chiến công này mỗi tháng một lần công bố, 10 hạng đầu trên bảng đều sẽ có ban thưởng tương ứng. a, nghe nói như thế, tần lục lập tức tỉnh táo tinh thần, vậy chiến công là được đánh giá như thế nào? Vẫn như của là săn dết yêu thú sao, săn dết yêu thú khẳng định là một bộ phận, nhưng còn có khoảng cách tiến lên của đội ngũ, cống hiến đối với đoàn đội, trợ giúp chỉnh thể vâng vâng, chật chật, dù sao rất nhiều bất quá, bọn hắn cũng có một tiểu đội chuyên môn đăng ký chiến công, là chuyên môn phụ trách chuyện này, chúng ta cũng không cần lo lắng, chỉ cần báo cáo công lao là được. Nghe nói như thế, Tần Lục hỏi, vậy lần này trên bảng danh sách có tên của ta không? Hắn săn giết hơn 100 con, độc thứ hắc phong, đây cũng không phải là một con số nhỏ, nói không chính xác thật có cơ hội lên bảng. Còn không biết đâu, danh sách cụ thể còn chưa có đi ra. Ta chỉ là nghe nói có chuyện này mà thôi. Liễu Tam Canh buông tay nói. Tốt A, Tần Lục khẽ gật đầu. Đi. Liễu Tam Canh đột nhiên đứng lên, cười nói. Đêm nay uống rượu hai người là đủ rồi, qua một thời gian ngắn lại uống tiếp. Chúng ta đi về trước, đi, không có vấn đề. Tần Lục đứng dậy tiễn khách. Chúng tiểu nhân, đã ăn no chưa? Ăn no rồi thì theo ta đi. Liễu Tam Canh dẫn đầu bay lên giữa không trung. Nghe được nhà mình lão đại triệu hoáng, bốn tên luyện khí tu sĩ đang ăn phía dưới liền vội vàng đứng lên, đơn giản cáo biệt một tiếng, sau đó liền theo sát thân ảnh liễu tam canh, rời đi nơi đây. Mà tần lục nhìn xem bóng lưng bọn hắn rời đi, trong mắt như có điều suy nghĩ, chiến công bản A, quá trình khai hoang vẫn tiếp tục. Rất nhanh, tần lục tiểu đội đã nhìn thấy cái gọi là bình nguyên rộng lớn. Chỉ là, phía trước bình nguyên lại có một con sông lớn vô cùng ngăn trở đường đi. Con sông này rộng đến mấy ngàn thước, nước sông chảy xiết mãnh liệt, dòng nước cuồn cuộn. Trong làn nước đục ngầu phản phất ẩn chứa những hiểm nguy không ai hay biết. Cũng chính con sông lớn này đã cản trở toàn bộ đám cháy rừng, tạo thành một đường ranh giới cực kỳ rõ ràng giữa rừng rậm và bình nguyên. Lúc này, bốn người trong nhóm của Tần Lục đang đứng trước bờ sông. Tiết Quân Nhiên phấn khởi hỏi: Lão đại, chúng ta có nên bay thẳng qua không? Con sông rộng thênh thang đến mấy cây số này. Đối với người phàm mà nói Tất nhiên là cực kỳ phiền phức mới Có thể vượt qua Nhưng đối với tu sĩ mà nói Con sông lớn này căn bản không là gì Phải biết Tu sĩ tham gia trận khai hoang chiến tranh này Ít nhất đều có tu vi luyện khí hậu kỳ Thân mang pháp khí phi hành là trang bị tiêu chuẩn tùy ý kích hoạt liền có thể bay vượt qua Không Tần lục chậm rãi lắc đầu Cự tuyệt đề nghị này của Tiết Quân Nhiên Hắn nhìn con sông lớn trước mắt Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang cảnh cáo hắn, không nên tùy tiện tới gần nơi này. Dị thường này phản ứng đủ để chứng minh, nơi đây hiển nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lão đại, làm sao vậy? Cầm tĩnh hiếu kỳ hỏi. Không cần hỏi nhiều, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ, chờ bọn hắn đuổi kịp rồi nói. Tần lục lập tức ra lệnh. Bởi vì đội ngũ của bọn họ một đường thông suốt, không gặp bất kỳ yêu thú nào ngăn cản, do đó, bọn hắn nhanh hơn các đội ngũ khác không ít. Tần lục ra lệnh một tiếng, ba người tất nhiên vui vẻ đồng ý rất nhanh, bọn hắn đã thu dọn được một nơi nghỉ ngơi đơn giản, mọi người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu khôi phục linh khí. Tần lục cũng khoanh chân ngồi xuống, hết sức tăng lên tu vi của bản thân. Những ngày này, mặc dù xâm nhập rừng rậm khai hoang, nhưng hắn cũng không buông lơi việc tu luyện của mình, ngồi xuống cùng luyện tập pháp thuật đều được tiến hành đồng bộ. Đương nhiên, tốc độ tu luyện hiện tại còn kém rất xa so với khi bế quan ngày kế tiếp. Đại bộ phận tiểu đội đều đã khai hoang xong, đi tới bờ sông, tu sĩ lít nha lít nghiếp đứng trên bờ, tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Chỉ là, mọi người đi tới bờ sông, cũng không dám tùy tiện phi hành qua sông mà đều chờ đợi ở bên bờ. Thư, đột nhiên, Nghe Duy trong bộ pháp bào hát kim kịp thời xuất hiện, nàng bay qua đỉnh đầu đám người, nhanh chóng bay đến trên dòng sông. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nàng. Nghe Duy không ngừng phi hành dò xét trên mặt sông. Thân hình khi thì ở trên không trung, khi thì xông vào mặt nước, tìm kiếm những nguy hiểm có thể xuất hiện. Quanh, nhưng vào lúc này, trên mặt nước đột nhiên nổi lên sóng lớn ngập trời, một con quái vật khổng lồ toàn thân màu vàng ống, bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước, thân thể to lớn nhảy vọt lên, tựa như một quả bom lớn nổ tung, nhấc lên hơi nước đầy trời, khí thế kinh người. Mà lại, tốc độ của nó phi thường nhanh, sau khi xông ra khỏi mặt nước liền lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu, lao về phía nghe duy nhanh như ti chớp. Yêu thú cấp 3, nghe duy sắc mặt hơi đổi, thân hình lùi lại, đồng thời, trong tay đột nhiên ném ra một cái chung lớn màu tím đồng, chung lớn sau khi được linh khí kích hoạt, trong nháy mắt liền biến lớn, nhanh chóng đập về phía đầu con sinh vật màu vàng ống này, keng, một cổ ba động vô hình, đột nhiên từ không trung khuếch tán ra, trong khoảnh khắc. Tắt lan đến bốn phương tám hướng, khiến cho rất nhiều tu sĩ ở gần nhau nhau kêu lên thảm thiết. Mà con yêu thú trực diễn pháp khí tử đồng này, trực tiếp bị đập trúng mi tâm không khỏi kêu rên một tiếng, đầu lệch sang một bên, thân thể to lớn sượt qua nghe duy, một đầu đâm vào trong hồ nước, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Đây chỉ là tam giai yêu thú cấp thấp, tầng lục cao mày thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có tam giai yêu thú cấp thấp, mới có thể ở trong tay nghe duy, người có tu vi kim đan kỳ không chiếm được tiện nghi, chỉ sau một kích chính là trốn xa. Uy uy, ngươi không sao chứ, chỗ ta có người ngất xỉu, mau cho hắn chút đan dược, Cùng lúc đó, bên bờ vang lên không ít tiếng ồn ào, mọi người nhao nhao hô to. Mặc dù chỉ là một lần đối mặt đơn giản, nhưng yêu thú cấp 3 và tu sĩ kim đan va chạm, vẫn đưa tới một đạo sóng âm công kích. Rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ ở khoảng cách tương đối gần, đều bị sóng âm này trùng kích đến hai tai vang lên ong ong, đầu ván mắt hoa, thậm chí có người còn bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. tần lục tiểu đội bởi vì khoảng cách tương đối xa, nên không chịu tổn thương quá lớn. Đây chính là yêu thú cấp 3 sao, thật sự là quá mạnh, tiếc quân nhiên tràn đầy ngạc nhiên, giờ phút này kích động nói. Đúng vậy, tai của ta hiện tại còn đau đây, cầm tỉnh vội vàng phụ họa, nàng vừa đè xuống lỗ tai, vừa cảm khái nói ra, may mà có nghe tiền bối xuất thủ, đuổi đi nó, bằng không chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, đó là đương nhiên. Tần Lục cũng có chút sợ hãi, Chậm rãi nói, yêu thú cấp 3, làm sao có thể địch nổi, bên bờ, các tu sĩ đều có vẻ hơi chật vật, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bất quá đối với việc này, Nghê Duy lại không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy nàng thu hồi chuông lớn tử đồng, sau đó bay đến đỉnh đầu đám người, lớn tiếng hô, tất cả mọi người rời khỏi dòng sông, quay về vị trí cách 20 dặm kiến tạo doanh địa, tu chỉnh tại chỗ, dưới mệnh lệnh của Nghê Duy, mọi người nhao nhao hành động rời xa nơi thị phi này Tần lục tiểu đội cũng không ngoại lệ trong hai ngày sau đó tất cả mọi người đều đợi trong doanh địa chờ đợi phương án giải quyết yêu thú ở phía trước mà vào ngày thứ 3 Nghe Duy rời đi mấy ngày đột nhiên trở về đồng thời cùng nàng trở về còn có hai tu sĩ kim đan khác Ba người bọn họ tạo thành một tiểu đội kim đan bắt đầu điều tra tung tích của con tam giai yêu thú trong nước này trồng rã điều tra sau 1 ngày Phương hướng dòng sông rốt cục vang lên những tiếng động cực kỳ lớn, tiếng ầm ầm vang vọng chân trời, cho dù Tần lục ở cách xa 20 dặm, cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng những âm thanh này không kéo dài bao lâu, chỉ trong vài nén nhang thời gian, liền triệt để dừng lại. Sau đó, liền có đệ tử của Lạc Vân Tông đến doanh địa, thông báo mọi người sắp khởi hành. Tin tức này vừa đưa ra, Tần lục lập tức hiểu rõ, con yêu thú cấp 3 trong nước xem như đã bị tiêu diệt công việc khai hoang còn cần tiếp tục. Đơn giản thu thập một phen, đông đảo tu sĩ lại lần nữa đứng dậy, đi tới bờ sông, nhìn thấy cảnh tượng gió êm sóng lặng, nhào nhào tế ra pháp khí, thi triển thủ đoạn hướng bờ bên kia bay đi. Xuyên qua con sông lớn, đám người xem như đã tiến vào bối cảnh khai phá thứ hai, Bình Nguyên. Đi vào Bình Nguyên, cũng đồng nghĩa với việc mọi người không cần phải khai hoang nữa, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Đương nhiên, bước độ nguy hiểm cũng không giảm bớt quá nhiều, ở Bình Nguyên, không ít yêu thú ẩn hiện, vẫn cần mọi người phải cẩn thận, nếu không hơi bất cẩn, liền sẽ mất mạng. Cứ như vậy, đội ngũ của Nghê Duy còn lại hơn 1.400 người, tiếp tục tiến hành khai hoang ở nơi này. Mục tiêu, chém giết hết thảy yêu thú và tà túy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.